Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi truyền kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường này của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, có một dạo người ta tưởng sẽ không bao giờ có được thưởng thức tiếng hát của Thái Thanh khi bà tuyên bố giải nghệ lúc đến tuổi về hưu cách đây khoảng 6 năm. 3 năm sau, sự kiện Thái Thanh lâm trọng bệnh khiến những người mê mộ tiếng hát của bà không còn hy vọng gì để có thể được nghe lại tiếng hát được xưng tụng là vượt thời gian này. Trước đó không lâu, tình trạng sức khỏe của Thái Thanh đã có những dấu hiệu suy kém, nhưng không đầy hai năm sau, chương trình nghệ sĩ và đời sống được gia đình của Thái Thanh cho biết, tình trạng sức khỏe của bà đã trở lại khả quan khi bà sắp sửa bước vào lớp tuổi 70. Cùng một lúc, Thái Thanh cho biết Do nghiệp dĩ đã gắn nhiều cuộc đời bà với sân khấu Nên bà cảm thấy nhớ khán giả Nhớ ánh đèn Nên quyết định tiếp tục vượt thời gian Để trở lại với những người mến mộ bà Từ trên nửa thế kỷ Trong lần trò chuyện gần đây nhất với Thái Thành, người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống đã thật sự ngạc nhiên gặp lại một Thái Thanh linh hoạt và khéo léo qua những câu trả lời. Điều này cho thấy tình trạng sức khỏe của bà đã trở nên rất khả quan. Cũng trong dịp này, Thái Thành cho biết lý do trở lại sân khấu của bà sau khi đã tuyên bố giải nghệ. Tất cả đều đến từ sự đốc thuốc của hai cô con gái nghệ sĩ là Ý Lan và Quỳnh Hương cho biết là khán thính giả vẫn mong mòi được thưởng thức tiếng hát liên quan đến những kỷ niệm một thời nơi họ. Nói là giải nghệ là vì nghĩ đến Ý Lan mê quỳnh hương các em nó theo chân mẹ rồi. Mà mình cũng lớn tuổi thì được nghỉ. Vì sao các em mới nói là mẹ ơi, mẹ đừng nói như thế. Quý vị khán giả vẫn còn nhớ mẹ lắm. Thỉnh thoảng mẹ phải đi hát với chúng con xa cũng như gần. Thế thành ra... Cái lời nói của các con có vẻ nó rất đúng, thành ra cái thanh lại nghĩ đến chuyện đi hát loan quanh đây không phải là gần nhau lắm nhưng mà cứ buổi này cách buổi kia vài tháng chỉ có nơi mời. Em tan trường về đường mưa nhỏ, nhỏ em tan trường về. dài tảo vờn bay em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ chim non lề đường nằm im giấu mỏ anh theo ngõ về gót giày lặng lẽ đường quê rồi Thái Thanh quyết định bước lên sân khấu cùng với các con và các cháu trong những chương trình đặc biệt Thái Thanh Ba Thế Hệ diễn ra tại một số thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Qua những lần xuất hiện đó, Thái Thanh đã thật sự khiến khán giả thích thú khi bài trình bày nhiều nhạc phẩm do họ yêu cầu. Thái Thanh đã đáp ứng được hầu như tất cả những lời yêu cầu đó do sự thuộc nằm lòng rất nhiều ca khúc tích lũy được từ trên nửa thế kỷ đi hát. Tôi thuộc nhiều lắm nhưng mà không thể nào mà bài nào mình cũng thuộc hết. Và trong lúc khán giả yêu cầu nhiều thì bài nào mình thuộc tới đâu hát tới đó mới là giỏi phải không? Điều này chứng tỏ trí nhớ của Thái Thanh vẫn còn ở mức độ hoạt động bình thường. Sau khi tiệc sinh nhật mừng bà 71 tuổi, vừa được các con cháu tổ chức trong vòng thân mật gia đình vào tháng 8 năm 2005 vừa qua tại Orange County, Nam California. Cái trí nhớ của tôi đã nhất là Như chú ở xa chưa đã nghe là tôi bị shock Cách đây 3 nằm Đáng nhẽ cái trí nhớ đó Nó phải tiêu hủy đi nhiều lắm Mà không biết trời thương thế nào mà Cái trí nhớ của tôi mà nhất là về bản nhạc Thì lại nhớ trở lại Từ từ trở lại nhớ rất nhiều Tôi yêu tiếng nước tôi Từ khi mới hoa đời Hãy subscribe cho kênh Ghiền những câu xa vời. À, à.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 Sau những lần tái xuất hiện trước khán giả trong vòng hơn một năm trở lại đây, người ca sĩ biểu tượng cho nền tân nhạc Việt Nam sinh năm 1934 này đã luôn giữ được vị trí cao nơi tâm hồn khán giả là những người luôn mong mỏi và tiếp tục vượt mãi thời gian. Cho đến bây giờ thì tôi thì không biết thế nào, chú không biết thế nào chứ khán giả nói là vượt thời gian cho đến bây giờ 71 mà sẽ vượt luôn 80, 90 nếu còn áp. Thái Thanh tiên thật là Phạm Thị Băng Thanh, khởi nghiệp ca hát từ khi 16 tuổi với ban hợp ca Thăng Long, gồm Thái Thanh, Thái Hằng, Hoài Trung Phạm Bình Viêm và Hoài Bắc Phạm Bình Trương, từ khi tản cư ra khu. Đến nay đối với bà vẫn là những kỷ niệm khó quên. Tản cư ra khu à. có rồi đó, mà cô mới ban hợp ca Thăng Long là đã đứng ra sân khấu ngoài trời để cho bà, con, cô bác ngồi nghe đấy. Ngồi mà ngày xưa đó đâu có ghế hết, như mình ở đây đâu. Chảy thảm ra thế là ngồi nghe cô hát. Thái Thanh miệt mài hồi tưởng về một quá khứ tưởng như khó phai mở với thời gian. Bà đã sống lại với kỷ niệm, sống lại với những buổi trình diễn giữa một mùa đông lạnh trong gió rét lạnh căm. Có những hôm ở Hà Nội mà chú biết là mùa lạnh đó thì, thì, thì gió và rét không thể nào hát nổi thành ra lại phải xin quý vị đợi đến ngày hôm sau đó ví dụ như đã đã đã đã, đã quảng cáo thứ bảy thì chủ nhật mình mới hát để cho mưa to gió lớn mê lạnh xuống xuống thì, thì là chúng tôi lại ra hát lại là người con út trong gia đình Thái Thành luôn nhớ về người đã hướng dẫn bà về nhạc là anh ruột Phạm Đình Trương tức nhạc sĩ Hoài Bắc những lời khen tặng của người anh ruột đã khiến Thái Thành lên tinh thần rất nhiều để từ đó khởi sự cho một cuộc hành trình vượt thời gian. Tôi học nhạc đó là ngày xưa là anh Phạm Đình Chương mà các cuốn sách để học nhạc tại hồi đó là phải mua từ bên Pháp gửi về uh, Sài Gòn thì gửi về đấy thế là anh Phạm Đình trường mới mua ở đấy về dạy tôi uh, đọc nốt nhạc này rồi. Uh, hát bằng tiếng khi mà mình đọc cái lớp cái, cái nốt nhạc đó là thế nào thì mình hát lên. Thì ngày xưa mà anh Phạm Đình Trương đã uh, khen tôi đó là cô này đó, cái cái cái cái nốt nhạc nó chưa vào đầu của cô thì nó đã vào được cái tiếng hát của cô rồi. Đi qua đời tôi trong những chiều đông sông, mưa mù lên mấy vai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 Trong một phần đen tối đen. Một điều ít ai ngờ là chính Thái Thành trước đó không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ Nhưng theo bà, có lẽ do chịu ảnh hưởng nặng nề của một gia đình nghệ sĩ Nên âm nhạc đã thấm sâu vào tâm hồn lúc nào không biết Nên đến một lúc nào đó Bộc phát nơi một người vốn dĩ Đã có một làn hơi và một chất giọng rất tốt Tại vì là Bố mẹ tôi đó là có chơi đàn cổ Đàn tỳ bà Đàn nguyệt Cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ là Cái tiếng nhạc có lẽ nó đã ở trong lòng mình Phạm chú Thành ra là tôi không nghĩ là tôi sẽ trở thành Ca sĩ như bây giờ đâu Nhưng mà Cái sự cha mẹ mình đã Có âm nhạc thì nó đã Ăn sâu vào cái huyết cảo của mình rồi, cho nên là không định rồi cũng nên cũng trở thành ca sĩ. Sau khi di cư vào Nam, tiếng hát Thái Thanh đã tìm ngay cho mình được một chỗ đứng vững vàng qua những chương trình phát hành và sau đó trên các đĩa nhạc và băng nhạc trong suốt hai tập niên 60 và 70. Thời đó đã cách đây trên 3 chục năm, nhưng những hình ảnh đó vẫn hiện ra rõ ràng trong trí tưởng của Thái Thanh khi bà nhớ về những chiếc máy vi âm cổ điển ngày xưa so sánh với những micro tân tiến hiện nay điều này đã khiến bà rất sung sướng vì được trải tiếng hát của mình trong một thời gian rất dài mỗi uh, một cái micro đó nó to bằng cái bàn tay của chú đó thành ra nếu mà hát gần đó thì mới nghe tiếng thì đã không thấy mặt thế mà hát xa thì không nghe tiếng thì lại được thấy mặt Chứ được hiểu Tê đó là một người ca sĩ sung sướng, tôi cho là tôi sung sướng lắm Vì hát từ cái lúc mà cái microphone như vậy cho đến bây giờ tối tần quá Hai tập niên 60 và 70 là thời kỳ tiếng hát Thái Thanh được coi là vàng son nhất Danh hiệu tiếng hát vượt thời gian dành cho bà, cũng được ra đời trong thời gian này Cái thời đó đó, chúng tôi... Uh... Ờ, chưa có phải lo lắng cho gia đình nhiều Như bây giờ về vấn đề sinh sống Chú hiểu không? Đi hát là có tiền Đi hát là có tiền Cha mẹ anh em trong gia đình sống Một cách nghĩa là nghĩa là Rất vững vàng trong đời sống đấy. Khi mà đời sống mình đã không phải lo đó chú Trời ơi mình hát nó đã lắm chú ơi Cho đến sang đến bên Mỹ này Thì lại đi hát Rồi uh, lại dạy hát Rồi cho đến bây giờ thì là Để sắp đi sang Canada hát cho khán giả tôi nghe đấy Khi đề cập đến những nhạc phẩm gắn bó nhất Với cuộc đời đi hát trên nửa thế kỷ của mình Thái Thanh cho biết tác giả của những nhạc phẩm đó Không ai khác hơn là Phạm Duy và Phạm Đình Trương Bản nhạc đó thì phải nói là đến ông Phạm Duy và Phạm Đình Trương Là người ở trong gia đình nhá. Thế thì các anh nếu mà làm được mấy cái câu đã Thành là Thành, Thái Thành ra đây hát thử cho anh câu này nó nó ra làm sao thế là mình đã hát ngay rồi từ khi cái cái cái cái bản nhạc đó nó chưa thành hình cơ mà chú thấy không thành ra là các cái bản nhạc nói chung phạm duy và phạm đình trương là những cái bản nhạc mà nó gắn bó đến tôi nhiều lắm và mỗi khi tôi hát thì khán giả thích là vì vậy chứ à, có sẻ đội lâu rồi nàng có đôi người em. Vấn đề theo đuổi nghề ca hát của hai cô con gái là Ý Lan và Quỳnh Hương. Thái thành cho biết thật sự bà không muốn các con bà theo nghề hát. Mới đầu đó tôi bảo các em là học ngành gì để học đường ngành, đừng học ngành hát như mẹ. Là vì thứ bảy chủ nhật nào mẹ cũng đi hát. Mẹ muốn các con thứ bảy chủ nhật là người khán giả ngồi dưới để mà xem những người ca sĩ hát. Nhưng mà không hiểu sao mà lời tôi hứa các cháu nó lại ngược. Bây giờ các cháu lại đi hát nhiều hơn mẹ. Và Thái Thanh đã cảm thấy rất sung sướng trước những thành công của các con. Sung sướng hơn trước những thành công của chính mình. Thái Thanh còn được gọi là một giọng ca huyền thoại của tân nhạc Việt Nam. Về điểm này, bà tỏ ra rất hãnh diện. Nhất là đã được gọi là một giọng ca huyền thoại mà vẫn còn đi hát. Nhưng giọng ca huyền thoại này có khó tính thì bước lên sân khấu trình diễn nhưng một số người đã có nhận xét như vậy hay không về điểm này Thái Thanh chỉ xác nhận ở một điều đối với các nhà tổ chức cô khó tính khi nhận lời với người ta mời thì có còn bước lên sân khấu mình mới khán giả còn cái gì là khó tính nữa đâu khó tính những người mời là để xem dạp thế nào rồi thì là hát với những ai những giọng ca nào thì đó là cái khó tính Khó tính đây để để mà người mời mình hiểu là mình muốn như thế nào chứ cũng không có nghĩa là uh, người ca sĩ này tôi không ưa đâu đừng có mời ca sĩ nào cô cũng thương yêu hết. Với số tuổi 71 hiện nay dù lại tiếp tục vượt thời gian nhưng giọng ca huyền thoại Thái Thành cũng đang cố gắng hoàn tất một tập hồi ký ghi lại những kỷ niệm về cuộc đời ca hát của mình vì sợ sẽ khó thực hiện khi số tuổi càng ngày càng cao. Thì đấy, cái cuốn sách đó kỷ niệm về quảng cáo cuộc đời ca hát, rồi cuộc đời riêng tư rồi cuộc đời gia đình nữa. Cô muốn ra lắm đó. Và hàng ngày bây giờ cô đã tự tay cô đã viết xuống cho cô nếu mà có cuốn sách đó là cô sẽ tự tay viết lấy đem để bà sợ lớn tuổi mà mình để lâu mình sẽ quên đó em. Thành ra cô đã viết dần dần về cuộc đời gia đình, về cuộc đời uh, sân khấu. Cô hàng ngày, cô vẫn vừa giỏ sách cho cô viết đó cơ. Song song với việc tiếp tục vượt thời gian bằng giọng hát huyền thoại của mình. Người nữ ca sĩ đã quy y từ 20 năm nay với pháp danh Nguyên Duyên, với ý nghĩa Thái Thanh cho biết là cái duyên sẽ có nguyên ở nước Việt Nam. Hiện đang có những sinh hoạt hàng ngày bình thường của một người lớn tuổi. Đó là duy trì sức khỏe bằng cách đi bộ và tập thể dục, lễ vật, và đọc kinh sách thường xuyên để có được sự bình an trong tâm hồn và thực hiện tập hồi ký nhưng mà di trúc tinh thần để lại cho con cháu cũng như những người mến mộ. Sinh hoạt hàng ngày của cô đó là đầu tiên là cô viết sách này ha, tự tay viết này buổi sáng sớm này rồi còn cái là cô đi bộ và tập thể dục mỗi ngày, mỗi buổi sáng cả tiếng đồng hồ chứ không ít. Cái đó cô nghĩ là người lớn tuổi đã cần cho nó lắm Cái sự tập thể dục cô nghe nói là nó giúp cả cho mình về trí nhớ cô đem Thành ra cô theo dõi cô thích lắm Rồi hàng ngày thì cô uh, uh, lễ Phật Cô là, là, là, là người đạo Phật mà có quy y tam bảo Mà cô nghĩ là mình cứ quy y từ chùa nhà của mình ở nhà Sang đây dễ dàng hơn là mình quy y ở bên này Thì cô Quy được đến gần 20 năm nay rồi Cô lễ Phật Cô đọc nhất là cô đọc Kinh sách về Phật Nhiều lắm trước khi cô đi ngủ Là chiếm giờ cỡ 8 giờ tối Giảng <cười> từ qua ơi bên cầu lúc xưa sông này để trai một dòng thôi mai đâu người cuối sông. Nhớ xưa, em chưa theo chồng. xuân Kiitos. Qua Mỹ cách đây khoảng 20 năm, Thái Thanh đã được mời thu tiếng hát mình trên 5 CD. Trong số có những CD hát chung với các con cháu, gần đây nhất là CD Thái Thành 3 Thế Hệ, cũng là chủ đề của những chuyến lưu diễn của đại gia đình nghệ sĩ này. Mà gần đây hơn cả là chương trình Thái Thành ba Thế Hệ được tổ chức tại Montreal vào ngày 13 tháng 11 năm 2005. Thái Thành người có tất cả 5 con, 3 gái, 2 trai, Và 12 cháu nội ngoại cho biết bà sẽ không về Việt Nam an hưởng tuổi già như người anh rể Phạm Duy. Tác giả của những nhạc phẩm đã tạo cho bà thành một tiếng ca huyền thoại. Hiện nay, tuy xảy ra tình trạng phân ly kẻ ở Việt Nam, người ở lại Mỹ. Nhưng dòng nhạc Phạm Duy và tiếng hát Thái Thành vẫn luôn là một sự bất khả phân ly. Kính thưa quý vị! Nhạc phẩm kết thúc chương trình nghệ sĩ và đời sống, đặc biệt do Trường kỳ thực hiện dành cho nữ danh ca Thái Thanh hôm nay sẽ là nhạc phẩm rất quen thuộc của Phạm Duy là nghìn trùng xa cách. Trong một chương trình khác, chúng tôi sẽ có dịp đề cập thêm về tiếng hát vượt thời gian này với nhiều chi tiết hơn. Trường kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi gi đâu nữa mà khóc cười mọi người lên xe. oh